Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bộ truyện hồi kiếp của tác giả Lan Siang là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bộ truyện hồi kiếp có thời lượng dài 4 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện hồi kiếp Tác giả Lan Si An qua phần diễn đọc của Định Sơn. Tiếng trống tiếng kèn kiệu hoa đỏ, thân mang hỷ phục lấy chồng ma. Những đứa trẻ nhỏ vừa đọc câu thơ vừa chạy xung quanh chiếc kiệu hoa lớn đang tiến ra phía cổng của thôn hạ Xung quanh hai bên đường người dân công ngừng chỉ trò bàn tán về cô dâu đang trùng khăn đỏ. Ngồi trong kiểu hoa, có người thì biết chỉ rơm rớm nước mắt thương thay cho số phận cô gái lương thiện. Mới từng ấy tuổi đã bị cha mẹ bỏ bán, có người vì thương quá mà bức xúc lên tiếng. Cái ông bà Phú Hộ Lâm đúng là thất đức, biết rõ là gà con cho ma mà vẫn bị đồng tiền che mắt. Chỉ tội cho con bé Nguyệt, gió hiền lành lương thiện mà số nó thì lại khổ quá. Người bên cạnh nghe xong cũng nói theo Úi dạo ơi Nghe đầu con bé Nguyệt này là là con của Phú hộ Lâm Với một cô hầu gái ở trong nhà Đến khi mà chuyện vỡ lở Thì không muốn mất mặt Nên là bà Phú hộ Lâm mới chấp nhận nuôi nó Mà chả hiểu sao cô hầu gái đó Vừa sinh Nguyệt ra thì qua đời Rồi từ đâu xuất hiện ông thầy bói Phán là con bé này có số khắc cha khắc mẹ Cho nên ông bà ấy chẳng thèm ngó ngàng gì cả Thậm chí cái họ mà nó đang mang Cũng chẳng phải là họ Lâm nên sống trong cái nhà đó cũng chỉ là người hầu kẻ hạ thôi. Ngồi trên kiểu hoa đỏ Nguyễn nghe được không ít những lời dầm gì của người trong thôn về thân phận và cuộc hôn nhân này. Hay nói đúng hơn đó là một cuộc giao dịch mà chính cô là một món hàng. Mà thật ra họ nói cũng chẳng sai. Cô lớn lên nhờ sự tình thương của dì lành, một người làm bếp tại nhà phố hộ Lâm và là người đã giúp cho mẹ cô hạ sinh cô. trong đêm rằm tháng 7 cùng 18 năm về trước. Rồi cũng chính dì lành là người đón nhận nuôi dưỡng cô trước sự dùng bỏ của người cha, người luôn xem cô là tai nạn, là điểm xui xẻo và nhất quyết không chấp nhận cô là người của nhà phu hộ. Cái tên Mai Nguyệt cũng là dì lành đặt cho cô, sẽ nói họ Mai là họ của mẹ cô, còn Nguyệt là vì cô được sinh ra trong một đêm trăng sáng tròn và rất đẹp. nghe đến đây mai nguyệt mỉm cười một nụ cười đầy chua xót vào cái đắng thay cho số phận của mình từ khi sinh ra cô sống trong nhà phú hộ lâm với thân phận con hầu bếp mặc dù cô từng mập mờ nghe người hầu trong nhà nói về thân phận của mình nhưng nghe thì cũng chỉ để đó cô không đòi hỏi trèo cao mà cũng chẳng dám trách ai chỉ mong sao sống được một đời bình yên vậy là đủ nhưng ông trời khéo châu lòng người Nước mắt cô rơi và suy nghĩ về chuyện của ba năm về trước. Nguyệt, sáng nay bà nói là nhà có khách quý, con phụ ta mang chỗ thức ăn để lên phòng lớn bầy biển cho gọn. Nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì nha con. Dì lành nhẹ nhàng nói với Nguyệt. Nguyệt nghe xong thì nhanh nhẹn trả lời. Dì yên tâm, để con mang lên rồi con xuống vụ gì làm nốt. Nhiều đồ ăn thế này chắc sau bữa ăn hôm nay mấy người làm chúng ta có một bữa no. Nghe xong thì cô bê mâm thức ăn đang nghi ngút khói Hướng ra cửa bếp đi về phòng ăn lớn Đang đi thì cô thấy bà Phú Hộ Lâm đang cùng một bà lão Trên tay cầm một chiếc gậy gỗ kỳ quái Nhìn trông đã ngoài 60 tím lại Người thấy vậy khom người cúi đầu chào kính cẩn Bà Phú Hộ Lâm không thèm để ý mà tiếp tục cười nói chế tay về cửa phòng ăn và quay sang bảo bà lão Tiện mặt trời đất điểm giờ trưa Mời bà ở lại dùng bữa với nhà ta. bà lão kia với khuôn mặt không cảm xúc quay sang phía bà phú hộ và đáp lại: thưa cảm ơn bà phú hộ, gia này được ưu ái quá. bà phú hộ lâm nghe xong thì cười lớn nói: bà minh bà đừng khách sáo, hôm nay bà mang tin tốt đến nhà ta, thì một bữa cơm cô đáng là gì? nhà ta có phúc phận được nhà phú hộ vương để ý, sau này còn nhờ và bà nhiều. Để tôi gọi cho Lâm giả lên Để cho bà gặp mặt Rồi tính chuyển giữa hai nhà Nói rồi bà phú hộ Lâm Quay sang cô hầu gái bên cạnh Sang phòng gọi tiểu thư Lâm giả đến đây Như nói tiểu thư ăn mặc chìn chung một chút Có người nhà họ Vương đến xem mắt Nói đoạn bà ta tiếp tục Quay sang hứng hở cười nói Rồi cùng với người đừng gọi là bà Minh Đi vào phía phòng ăn Lúc này Nguyệt mới đi theo sau tay bề mầm đồ ăn đặt vào bàn trong lúc cụ đàng sắp xếp những đĩa thức ăn lên bàn thì tiếng của tiểu thư lâm dạ vang lên dạ thưa mẹ mẹ cho gọi con nguyệt nghe dòng điều lễ phép này thực sự không quen lắm bởi thường ngày cô vẫn thường chứng kiến cảnh lâm dạ to tiếng quát mắng bắt nạt người làm lại còn đồng đành hờn dối ông bà phú hộ thế vậy nguyệt lén quay sang bàn trà để nghe chuyện phía bên bàn trà bà phú hộ lâm và bà minh đang ngồi trò chuyện thì ngưng lại Khi thấy tiểu thư lâm giả bước vào Thì còn gái cứng đến Bà Phú hộ vội gật đầu Và quay sang nhìn bà Minh cười nói Bà Minh đây là lâm giả Tiểu thư của nhà chúng tôi Bà xem tính tình nho nhã Nhàn sắc thì không cần về bàn Cho nên chắc hẳn nó là người nhà bà Minh Đang tìm Bà Minh sau khi nhìn tiểu thư lâm giả Hơi nhăn mặn quay sang phía lâm phu nhân Thưa bà Phú hộ Thứ lỗi cho giả đây hỏi Lâm giả có còn vị tiểu thư nào chắc bà phú hộ lâm nghe xong câu hỏi đã thất ngay nụ cười trên khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn bà minh bà nói vậy có ý gì nhà tôi ngoài ba người con trai ra thì lâm dạ đây chính là tiểu thư duy nhất bà minh lúc này tự suy nghĩ trong đầu chẳng lẽ bà minh ta lại đón sai và lúc đó Nguyễn đã bày biện xong bàn ăn đi lại bàn trà cúi đầu lễ phép dạ thưa bà phía nhà bếp chuẩn bị xong bàn ăn con xin mời bà và bà đây cùng tiểu thư dùng bữa bà phú hộ lâm đang suy nghĩ trước câu hỏi của bà minh và lo sợ sẽ tuột mất cơ hội làm thông xa với nhà quyền quý cho nên khi nghe nguyệt nói vậy giật mình quay sang cái con này mày nói gì mà to tiếng vậy nhà tao để cho mày vô phép vô tắc từ bao giờ mày có tin tao cho người đánh cho một trận đuổi khỏi đây không nguyệt bất ngờ trước thái độ của bà phú hộ vội vàng quỳ súng và văn xin thưa bà con biết tội Xin bà rộng lượng bỏ qua Xin bà đừng đánh đuổi con đi Con xin bà Lúc này bà Minh mới nhìn rõ đường khuôn mạnh của Nguyệt Bà giật mình trong chốc lát Rồi trống cây gậy đứng dậy Quay sang bà Phú Hộ Bà Phú Hộ xin hãy bình tĩnh Ta đã tìm được người cần tìm Chính là cô gái này Bà Phú Hộ lâm đang tính đuổi Nguyệt ra ngoài Tìm bất ngờ trước những lời nói của bà Minh đến nỗi không thể thốt ra được thành lời Không để cho bà Phú Hộ trả lời Bà Minh bước dần ra phía cửa và không quên dặn. Mong bà đầy phú hộ hãy lo chuẩn bị chu toàn. ba ngày sau ta mang sinh lễ và kiệu hòa đến giấc dâu. Nguyệt lúc này vừa bàng hoàng vừa lo sợ trước những lời nói mà cô nghe. Cô chỉ biết cúi đầu xuống như đón nhận một trần bão tháp sắp đến. Sau khi bà Minh rời đi, tiểu thư lâm giả lúc này trở lại đúng con người thật của mình. Cô chạy đến trước mắt giáng một cái bạt tai xuống mặt của Nguyệt tức giận khoát. cái con hầu thân phận thấp hèn như mày dám chèo con bước chân và làm dâu họ vương tao đánh chết mày để người đời khỏi dèm pha là nhà tao đến một con hầu không dày dỗ nổi chúng mày đâu dừng lại còn có biết giờ cô ta đến đường nhà phú hộ vương lựa chọn không nếu để cô ta chết thì cả cái nhà này không gánh hết tội mau về phòng để ta liệu lâm giả tức giận dậm chân xuống đất tỏ vẻ ấm ức Rồi vùng vằng bỏ về phòng lâm phu nhân thở dài đứng dậy Phía của Nguyệt Quý người vẫn nâng cầm của cô Nghiến rằng quật từng chữ Một đứa con hoang như mày Mà cũng có ngày được nhà đó để ý Tốt nhất là sống cho tròn đạo Trả ơn công nuôi dưỡng của nhà tao Bằng không Bà lừng câu nói bà Phú hộ Lâm Đứng thẳng người Quay sang phía cô hầu gái bên cạnh Mày kêu bà lành thu dọn đồ của nó Ba ngày sau nhà Phú hộ Vương sẽ đưa nó đi Phúc phần này dáng mà gánh cho tròn Nếu rồi bà phú hộ rời khỏi phòng ăn Bà lại nguyền vẫn còn chưa hiểu Chuyện gì đang diễn ra Cái gì mà kết hôn Cái gì mà là phú hộ vương quyền quý Cái gì mà ba ngày sau Cô còn định ở đó đến bao giờ Còn không mau đứng dậy dọn dẹp bàn ăn chưa đi làm dâu nhà người giàu Ngày nào mà đã tự cho mình Cái quyền lười biếng Lấy người đã chết thì đòi trèo cao tí đâu Mau đứng dậy đi Nguyên vẫn nghe cô hậu Bên cạnh phú hộ nói thì cứng người Cô nói gì, lấy người đã chít là sao chẳng phải, à quên, cô đừng có tưởng bỡ bà chủ định để tiểu thư lâm già về nắm quyền nhà họ Vương. Cho nên mới một mắt nhắm một mắt mở chấp nhận cuộc âm hôn này, ai mà có ngờ cô đọt vào tầm mắt của bà Minh kia chứ, âm hôn. Ý cô nói người tôi lấy là Vương Thiếu Gia đã chít 18 năm, chỉ cô tưởng ai, không nói nhiều với cô mau dọn dẹp đi. Giòn không xong thì đừng có trách chưa kịp bước chân lên kiểu hoa đã không còn chân Nói rồi cô ta bỏ đi Để lại Nguyệt một mình Trong căn phòng rộng lớn Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy Vốn chỉ muốn yên ổn Với thân phần hậu bếp Tại căn nhà này Rồi tương lai may rồi có duyên gà cho một người bình thường Một cuộc sống bình thường Như bao người khác Vậy mà Nguyệt Sỉ sì thương con quá nhưng chẳng biết cứu con Bằng cách nào Sống công cái nhà này đã có nay con còn về gà và nhà phú hộ vương Làm vợ của người không rõ thực hư chết thế nào Hay là con bỏ trốn khỏi đây Đến một nơi khác mày già Có thể giữ được cây mạng nhỏ Dì lành nắm tay của Nguyệt Mà nước mắt sụt sùi, Bà thương Nguyệt thương như con gái của mình vậy Vì cái tình và lời hứa với mẹ của cô Mà dì lành quyết định không gà đi Ở lại nhà phố hộ đâm suốt bao nhiêu năm trời Nhưng đúng là số phận, dù cô cố gắng như thế nào cũng chẳng thể bảo vệ được cho cô trong hoàn cảnh này. Nguyệt dưng dưng nước mắt, dù không phải người sinh ra, nhưng trong thầm tầm của Nguyệt luôn xem gì lành như một người mẹ. Mới đó thôi mà ngày mai, cô đã phải làm dâu của nhà phú hộ vương, làm vợ của một người đã chết. gì con biết gì thương và lo cho con, nhưng trốn chạy khỏi nhà này đã khó nên còn thêm nhà phú hộ vương. Hơn nữa con cũng chẳng thể bỏ lại gì như vậy. Con mà chạy khỏi đây thì họ sẽ hành hạ gì mất. Dì thương con thì đợi con. Con sẽ sống thật tốt và đón dì sang với con. Dì đợi con nha dì. Nguyệt nói xong thì quỳ xuống nắm tay của dì lành Từ nhỏ con đã đường dì chăm sóc, công ơn của dì tựa như mẹ. Mày còn đi rồi mong dì hãy giữ gìn sức khỏe, xin dì nhận của con một lạy. nguyện vừa không vừa cuối lại gì lành cơ không biết rằng tấm thần bé nhỏ của mình đã đi về đâu khi con đường phía trước chẳng có lấy một tia sáng nào lóe lên nguyện mãi suy nghĩ cho đến khi một cô hậu gái từ nhà phú hộ vương đi theo lên tiếng thưa mở kiểu hoa sắp đến rồi con mời mở chuẩn bị xuống kiệu chiếc kiểu hoa đỏ rừng trước cửa của nhà phú hộ vương một trong những gia đình bề thế nhất xứ này tiếng tâm đồn gần đồn xa Ai ai cũng phải kiêng nỉ. Bà Minh từ trong phủ bước ra tiến tới vén tấm rèm cửa kiệu. Mời mở xuống kiệu, nhà ta đợi mở đã 18 năm. Nguyệt giật mình trước giọng nói đầy chiều mến của bà Minh khác xa với giọng điệu lạnh nhạt trong lần gặp trước. Cô thầm nghĩ trong lòng Chuyện gì thế này mới chỉ có ba hôm tại sao bà ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy? Nguyện được cô hầu gái đỡ tay và bước xuống kẹo dẫn vào bên trong. Đức trước thềm cổng có tự hỏi chính mình. Nhà phú hậu vương như vậy mà lại để một người có thân phận như mình bước vào từ cổng chính. Bước qua cánh cửa lớn kia, cô chính thức trở thành người đã có chồng. Một người chồng mà cả đời này có lẽ chẳng bao giờ cô có thể gặp mặt. Để ta dẫn mở vào. Bà Minh nhẹ nhàng đón lấy tay cô dìu bước qua thềm cửa rồi phút tay bà ấy nắm lấy tay Nguyệt bỗng thấy ấm áp lạ thường Cô cảm thấy có điều gì đó rất thân quen Nhưng chẳng thể rõ ràng Đi qua một khoảng sân rộng Bóng bà Minh cận lại Đeo một chiếc vòng bằng bạc vào tay cô rồi nói Nguyệt Ta đã tìm con rất lâu Chiếc vòng này vốn dĩ là của con Còn hãy nhớ lời của ta Khi con ở trong vương phù tuyệt đối không bao giờ được tháo chức vòng này ra, vì nó sẽ bảo vệ cho con. Chẳng biết tại sao khi nghe những lời này của bà Minh, Nguyệt lại có một cảm giác an toàn và tin tưởng hơn bao giờ hết. Cô khẽ gật đầu rồi bước tiếp về phía trước. Bề trong dân nhà chính rộng lớn có một vị phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên đầu cài một chiếc châm phượng vàng. Khuôn mặt phúc hậu đang nhắm đôi mắt như đang chờ đợi Nguyệt. ở chiếc ghế thấp hơn phía bên tay phải là một vị phu nhân khác trên đầu cài một chiếc châm phượng bạc với khuôn mặt lạnh tanh một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn ra ngoài cửa nơi thấp thoáng bóng dáng nguyệt và bà minh thưa bà mợ đã được đưa tới cửa bà minh lên tiếng lúc này người phụ nữ ngồi trên ghế cao nhất trong nhà kia từ từ mở mắt rồi quay sang nhìn người hầu bên cạnh khe gật đầu tên người hầu hiểu ý chạy ra phía sau cầm một chậu than đỏ phía trên chậu có dán một lá bùa màu vàng với những nét chữ kỳ quái đặt trước cửa thềm già thưa mở, nhà họ vương có một tục lệ con dâu mới vào cửa phải bước qua chậu than hồng này mời mở hành lễ nguyệt nghe xong thì gật đầu nhẹ nhàng nhấc váy đỏ bước qua chậu than vừa bước qua chậu than đường ba bước thì lá bùa vàng đột nhiên bốc cháy Lúc bấy giờ người phụ nữ cài châm bạc mới thả lòng khuôn mặt mà nhếch mép cười. Chị cả à, đã 18 năm, cứ 3 năm chị lại rước về nhà ta một mợ Nhưng có lần nào mà lá bùa không cháy đâu. Sau đưa trước người thì chết, người phát điên, người bỏ trốn. Chị tính cứ như vậy tới bao giờ? Vương Thành đã mất được 18 năm. Em khuyên chị ngay chấp nhận sự thật mà cố gắng sống cho tốt. Có như vậy cậu Vương Thành trên trời mới có thể yên lòng. Nói xong thì bà Hai liền đứng dậy cùng với người hầu bỏ ra khỏi phòng. Giọng nói nửa ăn ủi nửa giễu cợn của bà Hai như là mũi tên đâm thẳng vào trái tim của người mẹ. Suốt 18 năm qua, cái chết của người con trai vương thành luôn dằn vặt lòng bà phố Hồ Vương. Bà đã đi khắp nơi tìm kiếm mọi cách để biết được nguyên nhân cái chết của con, nhưng cố gắng đến đâu thì tất cả đều vô ích. Mười tám năm về trước Trong vườn hoa nhà phố hộ vương Hai người phụ nữ đi sau Hai đứa trẻ một nam một nữ Vừa đi vừa nói Minh Anh Em xem thằng Thành và con bé Nguyệt Đúng là trời sinh một cặp Ngày nào cũng quấn quýt với nhau vui vẻ già mợ Có lẽ đúng là ý trời Hai đứa nhỏ sinh ra cùng ngày Cùng tháng cùng năm Lại buộc mạnh số với nhau Em chỉ mong rằng tương lai không bạc đái với chúng Em đừng quá lo lắng dưới sự bảo bọc của nhà ta thì tin chắc ngài đứa nó sẽ hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long hai người phụ nữ đó chính là bà phú hộ vương và bà minh của hiện tại cha của bà minh vốn là một thầy pháp còn chồng của bà chính là đồ đệ duy nhất mà cha của bà đã lựa chọn trong một lần hai thầy trò hành pháp giúp đời phải dừng chính thân của mình phong ấn quỷ cứu người Và ông Phú Hộ Vương đang may mắn là một trong số hai người thầy trò cứu. Thời điểm đó thì bà Minh đang mang thai, lại mất đi hai người thân yêu nhất. Cảm động trước tấm lòng trưởng nghĩa của hai thầy trò và để đề đền đáp ơn cứu mạng. Phú Hộ Vương đã mời bà Minh về đề phủ, thần tiện chăm sóc bầu bạn với bà Phú Hộ. Ngày bà Phú Hộ sinh ra cậu Vương Thành, cũng chính là ngày bà Minh hạ sinh Minh Nguyệt. Lúc hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời Nền trời xanh bất ngờ hóa rông bão Mười đèn kéo tới gió thổi cuộn cuộn Từ trên cao hay vệt sáng lao thẳng xuống căn phòng sinh của hai người phụ nữ rồi biến mất Già bẩm cậu cả, Mà cả đã hạ sinh một thiếu già khôi ngô, anh Tú Tiểu thư Minh Anh cũng hạ sinh một em bé gái vô cùng xinh đẹp Tốt rồi, tốt quá rồi Cậu cả là ông Phú hộ Vương Lúc bấy giờ đang vui mừng Thì có một bà đỡ hớt hải chạy qua Thưa cậu cả có chuyện rồi Không xong rồi Cả hai đứa trẻ đột nhiên ngừng thở nụ cười trên môi của cậu cả chợt tắt Bà nói sao Chẳng phải hai đứa trẻ vừa khóc Màu gọi thì lăng đến mau Vừa nói cậu Vương vừa chạy thẳng vào phòng sinh Mình ảnh lúc này vô cùng yếu ớt gọi Cậu Vương Trước lúc cha em qua đời Xem có gieo thiên què và ấn định mệnh của hai đứa trẻ trong bụng em. Phải buộc vào mệnh của một đứa bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thì cả hai đứa mới có thể sống được. Cậu hãy lấy thứ trong hộp gỗ kia đốt đi. Đó là thứ mà cha mẹ em đã chuẩn bị để bảo vệ hai đứa bé. mau đốt chúng đi trước khi mây đèn tàn hết. Nét xong Minh Anh ngất liệp đi. Cậu Vương vội vàng chạy đến mở hộp gỗ. Thật kỳ lạ. Khi bên trong chỉ có hai lá bùa màu vàng Phía sau một lá ghi chữ thành Lá còn lại ghi chữ nguyệt Phía dưới là ngày sinh âm lịch của hai đứa trẻ Hai lá bùa được nối với nhau Bởi một đoạn dây màu đỏ Sau khi hai lá bùa được đốt cháy hoàn toàn Mây đèn trên trời cũng tan biến Gió không còn thổi nữa Phía trong phòng sinh hai đứa bé òa khóc Khiến cho bà đỡ giật mình chạy ra ngoài hét lớn Sống rồi hai đứa bé thở lại cậu cả ơi sống rồi thấm thoát năm mười năm trôi qua hai cái tên vương thành và minh nguyệt được đặt theo ngay chữ cây trên này lá bùa sinh tử chúng lớn lên dưới sự bao bọc chăm sóc của nhà phú hộ vương cậu vương thành ngày càng thông minh anh tuấn nổi bật hơn những đứa bé cùng tuổi còn tiểu thương minh nguyệt thì cũng ngày càng xinh đẹp và lành lợi một điều đặc biệt là bên tay trái của cả hai Đều có một đường tròn màu đỏ Giống như một sợi kỳ quấn quanh cổ tay Cứ nhớ rằng cuộc đời của chúng Bình yên mãi như vậy Cho đến khi Mà ơi Không hay rồi Cậu Vương Thành và Tiểu Thư Minh nguyện biến mất Mọi người đã tìm mọi nơi mà không thấy cậu và Tiểu Thư đâu Nghe người hầu nói xong Tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn Minh anh cùng đám người trong nhà tìm kiếm khắp phủ Nhà họ Vương hôm đó hỗn loạn kẻ ra người vào bới tung mọi ngóc ngách cho đến tối muộn. Chị Minh Anh đã tìm thấy tiểu thư Minh Nguyệt nhưng cảm thấy sự chẳng lành Minh Anh liền chạy đến phía cô hầu. Minh Nguyệt làm sao? Nó đâu mau đưa đến cho ta gặp chỗ nó. Cô hầu gái bật khóc quỳ xuống chân của Minh Anh mà nói Minh Nguyệt tiểu thư được tìm thấy trong một căn nhà hoang cuối vườn. Lúc chúng em thấy thì tiểu thư đã không còn thở nữa tiểu thư chết rồi. Nhưng lời nói vừa rồi chẳng cách nào Một nhát rào trí mạng Minh Anh ngục xuống đất ngất lịm đi Có người hầu sợ hãi rồi hét lên Người đâu bao qua đây Chỉ Minh Anh có chuyện Phía bên phòng của cậu Mợ Vương Lúc này cũng không khác hơn là bao Sau khi nghe được tin Minh Nguyệt đã chết mà Vương cũng ngác quỷ Vì thâm tâm mà biết rằng Nếu như Minh Nguyệt không còn Thì số mệnh của Vương Thành chắc cũng như vậy Hai lá mộ mệnh cách năm ấy buộc với nhau và cứu sống hai đứa trẻ nhưng cũng đặt ra một nỗi niềm suốt bao năm cho hai người. Vì nếu như một trong hai đứa bé có mệnh hệ gì thì đứa còn lại ắt phải chịu chung số phận. Nhưng tại sao chỉ tìm thấy thi thể của Minh Nguyệt? Thi thể của Vương Thành đã bị ai đó mang đi và họ làm như vậy là có mục đích gì? Những câu hỏi này được đặt ra suốt 18 năm qua Kể từ ngày Vương Thành và Minh Nguyệt cặp chuyện không may Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao hai đứa trẻ bị sát hại Cũng chẳng ai biết hung thủ đang gây ra sự việc là ai Quay trở lại với Nguyệt trong căn nhà chính của nhà phú hộ Vương Bà Vương lên tiếng A Phong Mang bài vị của cậu Vương Thành xuống bái lại thành hôn Dạ thứ ba Người có tên là A Phong cầm chức bài vị khắc tên có ngày mất của cậu Vương Thành đứng bên cạnh nguyệt mà hành lễ bái lạy sau khi nghi thức thành hôn hoàn thành bà vương tiếp tục nói nguyệt từ này con trở thành mợ nhà họ vương chiếc khăn đỏ trên đầu con có thể bỏ xuống Người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nghi thức thành hôn này của nhà phú hộ thật là khác lạ khăn đỏ trên đầu thường phải do tân lang tự tay tháo xuống nhưng cũng phải thôi có đúng là thành hôn nhưng là thành hôn với một chiếc bài vị thì làm gì có ai tự tay tháo xuống được chứ nghĩ rồi nguyệt đưa tay lên lật chiếc khăn đỏ đội đầu nhìn về đằng sau khi chiếc khăn đỏ được lật lên cũng là lúc bà vương bất ngờ thốt lên minh nguyệt Giống qua con nguyệt vừa nhìn thấy vương phu nhân thì bèn thưa thưa bà con tên là nguyệt người vừa nói con giống ai à bà vương quay sang nhìn bà minh Bà Minh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Thế vậy bà Vương lại bình tĩnh đáp. À không, chỉ là ta hơi bất ngờ vì con quá xinh đẹp. Lại có nét giống với một người ta đã gặp rất lâu. Đúng như bà Minh nói, nhà ta đã chờ con rất lâu rồi. Vừa nói bà Vương vừa lấy khăn lau đi giọt nước mắt, đang rời trên khuôn mặt đang hẳn đầy những vết nhăn nheo. nguyên chẳng hiểu gì. từ lúc lật chiếc căn đội đầu cô luôn cảm thấy khung cảnh của nhà Phú Hồ Vương có một hết gì quen thuộc, cho dù đây là lần đầu tiên cô bước chân đến. Nguyện chỉ biết im lặng trước sự xúc động của bà Vương, nhìn có bà Minh lúc này đôi mắt đỏ hoe, bây giờ cô mới nhìn kỹ được khuôn mặt của bà Minh. người thoáng có chút lúng túng khi thấy đôi mắt kia sao lại có phần giống mình đến vậy. Phía đôi mắt của bà ta cũng có một nốt ruồi màu đỏ giống với cô Trái tim của Nguyệt bỗng nhói lên như ai đó bóp nghẹt Cảm giác này thật sự không thể diễn tả Sau khi dùng khăn lau đi giọt nước mắt Bà Vương nghẹn ngào lên tiếng Nguyệt Con đã làm con dâu của nhà họ Vương Thì cũng phải có kẻ hầu người hạ Linh là người theo kiểu hoa đón mở từ nhà phúc hộ lâm về Từ nay hãy theo hầu hạ mờ giờ hãy đưa mờ về phòng nghỉ ngơi đi đường xa chắc cảnh cũng đã mệt dạ vâng con nghe thưa bà câu hầu gái cúi đầu trước vương phu nhân rồi đi đến chỗ nguyệt thưa mờ từ nay em xin đường theo hầu người giờ em sẽ dẫn người về phòng nghỉ ngơi nguyệt mỉm cười cúi đầu chồng bà vương và bẩm minh quay theo bước của linh ra khỏi cửa về hướng phòng ngắm nhìn mình trong gương nguyệt tự mỉm cười hôm nay là lần đầu tiên cô được khoác trên mình trang phục lành lặn đàng hoàng và cũng là lần đầu tiên cô được trang điểm má phấn môi son cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được sống trong một vương phủ rộng lớn ăn những món ngon có kẻ hầu người hạ tất cả giống như là một giấc mơ vậy trong bộ áo tân đường nguyệt thật xinh đẹp khuôn mặt trái soạn đôi mắt to tròn bờ môi căng mỏng. Về đẹp này chắc hẳn khiến cho nhiều cô gái phải ước mơ Đang biển màn với dòng suy nghĩ thể Linh bên cạnh cất tiếng Mỡ Người cảm thấy không khỏe sao Em gọi nãy giờ mà người không lên tiếng Không ta không sao Linh em ở vương phủ này lâu chưa Dạ em được bà cài nhận làm Từ hồi em 10 tuổi Tính đến bây giờ được 6 năm rồi Vậy tính ra ta chỉ hơn em 2 tuổi Em ở trong vương phủ Cũng đã lâu Có từng ai nghe nói đến chồng của ta không Dạ ý phu nhân là cậu Vương Thành Từ lúc em vào đây chỉ nghe mọi người đồn nhau Cậu cùng với lại thanh mai trúc mã của mình là tiểu thư Minh Nguyệt Mất cùng một ngày Nhưng điều lạ là chỉ thấy thi thể của tiểu thư Minh Nguyệt Còn thi thể của cậu thì dù tìm thế nào không thấy Tiểu thư Minh Nguyệt thì được bà Minh đưa lên núi an táng. Nhưng từ lúc em vào nhà họ Vương đến nay Không thấy bà Minh tổ chức đám dấu nào cho tiểu thư Minh Nguyệt cả Như em nói thì tiểu thư Minh Nguyệt kia chắc hẳn có quan hệ thân thiết với bà Minh. Dạ bà Minh chính là mẹ ruột của tiểu thư Minh Nguyệt. Từ lúc tiểu thư ấy mất, cứ ba năm bà Minh lại lên nơi an táng cô ấy một lần. Sau đó thì quay trở lại vương phủ. Tao hỏi điều này nếu em biết em có thể trả lời hoặc không. Tại sao cậu Vương, à không, chồng của ta võng Minh Nguyệt tiểu thư kia. nhưng nhà họ vương lại không kết xuyên cho họ để dưới suối vàng hai người được đoàn tụ với nhau mà cứ ba năm lại cưới thêm một mở cái này thật ra em không rõ nhưng mà nhưng mà làm sao em nói ra sợ bậc cả biết trách phạt chết ta đảm bảo giữ bí mật cho em dạ thì em vào đây được 6 năm nên mới chỉ biết rõ được cái chết mở trước người thôi Còn bốn mờ trước đó Em chỉ nghe mấy gì hầu trong này Đồn đoán với nhau Em nghe mấy gì nói rằng Hai mờ đầu tiên mới chỉ dứt về Thì đến hôm đó treo cổ tự tử, tử. Hai mờ tiếp theo đường ba ngày Thì phát điên đến chết Còn mờ trước người thì chính mắt em chứng kiến Nó đến đây Linh nhìn xung quanh rồi ghé xuống tay Nguyệt nói nhỏ Chính mắt em chứng kiến Mở cầm dao rạch vào ngực moi tim ra rồi cười như điên dại rồi gục xuống Nguyệt nghe xong thì khẽ dùng mình Cứ không tin rằng nhà phú hộ quyền quý lại lắm Đều đáng sợ như vậy Bất chợn cô quay sang hỏi Linh Linh, nằm mở trước đều từng sống trong một căn phòng Là căn phòng này sao? Linh gật đầu rồi lại lắc đầu Nằm ở trước khi được gà vào nhà ta Đều được bà cả sắp xếp ở trong căn phòng phía đông Nhưng đến lượt người thì lại chuyển qua căn phòng này Mà căn phòng này chính là... Biết mình lớn lời, Linh lại lấy tay bịt miệng lại lấp đầu không nói. Chính là gì? Em đừng lo. Trong nhận bước vào nhà này ta đã nghĩ cuộc sống sau này không hề dễ. Ta cũng từng làm người hầu, ta hiểu những gì em lo sợ. Nhưng khi có cùng xuất thân người ta sẽ dễ cảm thông với nhau. Nếu em không muốn thì ta không ép. Vừa nói Nguyệt vừa nắm tay mỉm cười an ủi Linh. có vẻ như nụ cười của Nguyệt có đối gần gũi. khiến linh cảm thấy khoảng cách giữa người chủ và kẻ hầu được rút ngắn lại linh cúi mặt xuống thầm nói em sợ nói ra đây là phòng của cậu vương thành ngày trước mờ sẽ buồn và lo no sợ lời nói thì thầm mấy đủ để cho nguyệt nghe cô mỉm cười em là người thứ hai quan tâm ta từ khi ta bước chân qua cổng nhà họ vương ý của mờ trước đó có ai quan tâm nhắc nhận người sao đúng vậy là bà minh vừa trả lời Linh Nguyệt vừa nhìn xuống chiếc vòng bạc đeo trên tay Và nhớ lại những lời của bà Minh nói Nguyệt Ta đã tìm con rất lâu chiếc vòng này vốn dĩ là của con Con hãy nhớ lời ta Khi con ở trong vương phủ tuyệt đối Không bao giờ được tháo vòng này ra Vì nó sẽ bảo vệ cho con Linh lúc này tỏ vẻ ngạc nhiên nói Bà Minh sao hả Thế vẻ mặt của Linh Nguyệt khó hiểu Có điều gì không đúng sao Linh lắc đầu trả lời Dạ không Nhưng mà không biết đó Ngoài bà cả ra thì trước giờ bà Minh chẳng hề quan tâm đến nai. Vậy sao Có lẽ bà ấy thấy ta tội nghiệp cho nên thương cảm vậy thôi Mà thôi em chuẩn bị y phục giúp ta Bộ y phục này mờ ơi Em thấy bộ y phục này đẹp mà Nó được may rất đúng với vóc dáng của mở Ai không biết còn tưởng bộ y phục này được may riêng cho người ấy Em nói đúng Bộ hỷ phục này rất đẹp Nhưng dù có đẹp đến đâu Thì nó cũng cô đồng và không trọn vẹn Linh hiệu đừng dùng ý chồng câu nói của Nguyệt Cho nên chỉ cúi đầu và rời đi Bên trong phòng của bà Vương Bà Minh đang nhấp một ngụm trà Bà Vương ngẫm nghĩ hồi lâu lên tiếng Minh Anh con bé Nguyệt mặc dù rất giống với Minh Nguyệt Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao con bé khi bước qua chậu thằn Có dán định hồn phù của em Thì lá phù này lại bốc cháy giống như với năm người trước Liệu chúng ta có tính toán sai chẳng Bà mình ngừng ánh mắt nhìn vô định Con bé chắc chắn là chuyển kiếp của Minh Nguyệt Với linh cảm của một người mẹ Ngay từ khi gặp nó em đã cảm giác nó rất quen thuộc Hơn nữa suốt 18 năm qua Em luôn theo dõi đèn trương hồn ngọn đèn này Có sự liên thông đến chiếc vòng ngân châu của con bé Nên là bảo vật do chính cha em luyện ra Ông ấy có nói đứa bé trong bụng em khi ấy tức là Minh Nguyệt Chính là chủ nhân duy nhất được ấn định cho chiếc vòng này Nó sẽ là thứ bảo vệ cho con bé khỏi những nguy hiểm Sáng nay lúc em đeo chiếc vòng cho Nguyệt Thì đèn trương hồn phát sáng chứng tỏ vật đã hoàn chủ Còn định hồn phủ bốc cháy là do chiếc vòng Ngân Châu đã phát huy linh lực bảo vệ con bé Không may nhờ có sự trùng hợp như vậy Mà âm quỷ trong người của bà hai mới không nghi ngờ gì Nói xong bà Minh đưa tách trà Liên nhấp thêm một ngụm rồi nói Đã 18 năm Em xuất hồn đi khắp nơi Nhưng mà không có tung tích gì của anh trai mình Nhớ lại năm đó Anh ấy xin trà xuống đối Để đi khắp nơi trừ tà Giúp người nhưng mà đi chẳng bao lâu Thì cha và chồng em gặp chuyện Cũng chẳng biết hiện tại anh ấy Còn sống hay đã chết Nhưng mà để cứu được cậu Vân Thành Bảo vệ con bé Nguyện vào phong ấn đâm quỷ kia thì chúng ta chỉ có thể cố chấp hy vọng và kìm hãm âm quỷ cho đến khi tìm được minh thiên anh trai của em bà vương thờ dài nói chúng ta đã diễn một vợ kịch suốt 18 tám năm qua mới có thể tìm được cơ thể và âm quỷ đang trú ngộ thật không ngờ lại là bà hai minh anh năm nàng dâu trước kia hiện giờ ra sao bánh hắt của bà minh vẫn hướng vô định mà đáp sau khi thi triển ảo ảnh thuật Em đã đưa họ lên núi để ti pháp Hiện giờ năm cô gái đó đã hoàn toàn bình phục Và có một cuộc sống bình yên Chỉ cả Người có hối hận khi lấy giành tiếng họ vương ra Đánh cường với thiên ý hay không Và năm qua Từ lúc Vương Thành bị tà ma sát hại Ông nhà ta vì vậy mà lầm bệnh qua đời Thân giả ta cố gắng sống đến bây giờ Chỉ để thực hiện một ước nguyện duy nhất Đó là tìm ra nguyên nhân Cây chết của con trai Vương Thành Giải thoát linh hồn cho nó Hiện giờ chúng ta mới chỉ mơ hồ đoán được âm quỷ kia đã sát hại hai đứa con vô tội. Nhưng chưa thể biết linh hồn của Vương Thành đã bị giam giữ ở đâu. Ông trời có mắt đã cho em tìm được nguyệt thì niềm hy vọng của ta đối với con trai duy nhất của mình cũng được nhen nhóm. Chỉ cần giúp linh hồn của Vương Thành có thể siêu thoát thì danh tiếng của nhà họ Vương này có ý nghĩa lì chứ. Vừa nói bà Vương vừa lau đi những giọt nước mắt chảy xuống gò má từ bao giờ. Bà Minh cũng thấy vậy không kiềm được lòng. "Đúng là ý trời, Bình Nguyệt, mẹ biết giờ con chẳng còn là Bình Nguyệt ngày xưa của mẹ, nhưng mà chỉ cần là con dù ở kiếp nào và bao nhiêu kiếp nữa, mẹ vẫn yêu thương bảo vệ con." Hai người phụ nữ có chung một nỗi đau dài suốt 18 năm, chỉ biết im lặng nhìn vào khoảng không với những giọt nước mắt trực trào. Thưa hôm đó trong một căn phòng không ánh đèn tại vương phủ Mẹ Ngày mờ nơi này liệu có ảnh hưởng gì đến đại sự của chúng ta không Một người phụ nữ khuôn mặt đang đứng quay lưng Về phía người con gái kia kết tiếng trả lời Nhưng dòng lại âm vang từ một nơi xa xăm Định hồn phụ đã bốc cháy Chứng tỏ nó chỉ là một phí vật giống năm đứa kia Con không cần quá lo no. Chuyện ta giao cho con con đã làm đến đâu Con đã xuất hồn đi khắp nơi nhưng không thể tìm được tung tích của ông ta. Ta kỳ vọng vào con không phải chỉ để nghe những lời này. Ta đã bị giam cầm trong nhà này suốt 18 năm. Chỉ cần con tìm được lão già đó thì mới có thể thu lại một hồn của tên nhóc Vương Thành trốn ra. Đến lúc đó ta sẽ có đủ âm lực để hồi sinh và tự do. Con phải nhớ những gì mà ông bà Vương đã đối xử với chúng ta. Ta sẽ bắt con đàn bà kia phải trả giá Để con trai của nó mãi mãi không có cơ hội đầu thai. Theo sau tiếng nói vừa dứt là một chàng cười để mắc quái vọng lại. Người con gái kia liền cất tiếng. Mẹ yên tâm. Con sẽ không bao giờ quên món nợ nhà họ Vương với chúng ta. Con sẽ không để cho tên Vương Thành kia có một tia hy vọng hồi sinh nào. Vừa nói đôi mắt của người con gái vượng hẳn lên những tia máu đỏ rực. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm thể hiện rõ sự hận thù. Bà Minh Giả kia còn cũng cần phải để ý. Mặc dù bà ta không tài cán gì, nhưng những thứ mà cha bà ta để lại chúng ta cần đề phòng. Ba năm qua ta nghĩ bà ta vẫn luôn đi tìm tung tích của tên Vương Thành. Chỉ cần chúng ta chặt đứt mối liên hệ của linh hồn nó với Trần Gian, thì dù có lên trời hay xuống địa ngục, bà ta cũng chẳng bao giờ tìm được. Còn hãy nhớ những gì ta nói, quay trở về đi. người con gái cây cuối đầu rồi biến mất trong bóng tối. Đêm hôm đó khi Nguyễn đang ngủ Thì chiếc vòng bằng trên tay cô phát sáng Trong cơn mờ cô thấy một cung cảnh Mà hình như cô đã thấy ở đâu đó Minh Nguyệt Tặng cho người này Một đứa bé trai tầm 10 tuổi Có một khuôn mặt khôi ngô tuấn thú Trên tay cầm những bông hoan đủ màu sắc Đưa về cô gái Cô gái đưa tay ra nhận Lấy bó hoa rồi cười cậu Thành cảm ơn cậu Sau này lớn lên nhất định ta sẽ lấy Minh Nguyệt làm vợ Mỗi ngày ta xét tặng trong Minh Nguyệt một bó hoa. Minh Nguyệt đồng ý cấm. Ai thèm gái cho cậu chứ? Hoa này đẹp nên ta nhận. Bé trai cười quay đi. Hai tay chấp sầu lưng bước về phía trước. Mẹ ta nói số mệnh của ta và ngươi đã buộc chặt lại với nhau. Suốt cuộc đời này, ngươi chỉ có thể làm vợ ta và làm dâu của nhà ta mà thôi. Bé gái liền chạy theo. Ta không tin. Hoa đẹp nhưng ta trả lại cho cậu. Ta không thèm làm vợ cậu. Này, trả lại cho cậu cầm lấy này. Hoa đá tặng thì công nhận lại. Chỉ đã định làm sao thoát. Minh Nguyệt. Người xuất kiếp chỉ có thể làm vợ của Vương Thành ta thôi. Hai đứa trẻ cứ quấn quýt chạy đuổi theo nhau. Bỗng từ trong bụi hoa một người phụ nữ xuất hiện với vẻ mặt vô hồn đôi mắt đáng sợ. Không có trọng đen. Người phụ nữ kia bước tới gần hai đứa trẻ. Miệng lâm dâm động những cầu chú. Người, người, người... hai đứa trẻ kia kịp nói rất câu thì đôi mắt trở nên khá hờ dài giống như bị những lời trung ngữ kia thôi miên người phụ nữ khanh nhếch mép cười và quay lưng bước đi về phía cuối khu vườn đến một căn nhà hoang người phụ nữ kia bất chợt dùng một tay bóp chằn vào nhấc bổng cô bé gái kia lên không trung rồi đưa đôi mắt không có trọng đen kia lên quan sát lúc này chiếc vòng bạc trên tay của đứa bé bỗng phát sáng lên và nhanh chóng vụt tắt dường như người phụ nữ này không hề nhìn thấy thứ ánh sáng chớp nháng đó, từ trong miệng của bà ta tỏa ra một luồng âm khí đen sì bao quanh lấy cơ thể cô bé cho đến khi cơ thể ấy trắng bệch, hai tay buồn thắm. Linh hồn cô minh nguyệt vừa xuất ra đã bị chiếc vòng bà kia thu lại. người phụ nữ độc ác kia sau khi hút toàn bộ dương khí của cô bé thì mặc kệ thi thể nằm đó. Bà ta dẫn theo Vương Thành đang ngây dại rời đi và khuất dần sau bóng càng cây cổ. Mợ, mợ làm sao vậy mợ? Nghe tiếng của Nguyệt la lớn trong phòng, Linh lo lắng chạy vào thì thấy Nguyệt vẫn còn đang nằm trên giường, chân tay vung lên loạn xạ mồ hôi nhễ nhại miệng vẫn không ngừng la hét. Không, đừng làm như vậy. Mợ, người tỉnh lại đi, người đừng làm cho em sợ. Nguyệt bất ngờ chẳng tỉnh dậy khiến cho Linh giật mình kêu lên về phần của nguyệt cô vừa bất gặp một cơn ác mộng trong mơ cô thấy những cảnh tượng vô cùng đáng sợ cảm nhận cơ thể của mình ướt đẫm mồ hôi lại nhìn lên sắc mặt lo lắng của linh ta vừa trải qua một giấc mơ rất ghê sợ trong giấc mơ đó hình như cô nhắc đến nói đến đây thì nguyệt cảm thấy chóng vắng đầu cô như bị hàng trăm cây đinh cắm sâu thế vậy linh vội vàng đỡ cô nằm xuống mở người ta thấy gì mà hoàng sợ đến vậy Người tính nói dài nhưng rồi lại thôi Cô thầm nghĩ có lẽ còn xa lạ với nơi đây Cho nên cô gặp vài những điều như vậy Không có gì đâu Linh Cảm ơn em đừng lo Ta không sao em quay về nghỉ ngơi đi Mở người không sao thật chứ Để em đi lấy bộ quần áo khác cho người thay Bộ quần áo đang mặc bị ướt mồ hôi Người nằm nghỉ đi đợi em Thay quần áo xong Nguyệt nói với Linh Ta không sao Cũng không còn sớm nữa Em mau về ngủ đi Ngày mai còn nhiều việc phải làm Linh đỡ Nguyệt trở lại giường Sau khi đã chắc chắn mở không xảy ra chuyện gì Cô mới yên tâm Mở, người nằm nghỉ nha Có chuyện gì thì người chỉ cần gọi em một tiếng Sẽ qua ngay lập tức Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu Sau khi Linh rời đi lúc này Nguyệt mới suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi Trong tiềm thức mơ hồ Cô nhớ lại tên của hai đứa bé kia Vương Thành Minh Nguyệt Vương... gây đến đây cậu bỗng giật mình Phương Thành chẳng phải là con trai của ông bà Phú Hộ Vương mà cũng là chồng của mình còn Minh Nguyệt chẳng phải là thanh mai trúc mã của cậu tha mà cũng là con gái của bà Minh tại sao lại mơ thế hai người họ cứ băn khoăn suy nghĩ như vậy cho đến khi Nguyệt ngủ tiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng, phía ngoài cửa sổ một tia sáng từ đâu xuất hiện và dừng lại bên cạnh giường ngủ của Nguyệt Thân ảnh của một chàng trai có khuôn mặt Cấp cảnh, đôi mắt phượng hoàng chiếc mũi cao, trông vô cùng Anh tú dần hiện ra Chàng trai nhìn Nguyệt đang ngủ Mà vô thức mỉm cười Minh Nguyệt, cuối cùng ta cũng đợi được em Đợi em trở thành vợ của ta Nói rồi chàng trai Cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Đang yên giấc Trước khi rời đi, chàng trai còn cầm Một bó hoan đầy màu sắc để cạnh cô Mỉm cười và tan biến dần Tại một ngôi nhà tre nhỏ trên đỉnh núi một người đàn ông đã ngoài 50 đang ngồi xếp bằng, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra. Vương Thành, coi không muốn giữ một hồn nhỏ bé này của mình hay sao mà dám tự về nhà. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời rồi thi triển ẩn ảnh phù đi theo con thì e là con đã bị âm quỷ kia tìm và bắt lại. Thầy, coi biết người sẽ bảo vệ con, người sẽ không để con gặp nguy hiểm. Người đàn ông lúc này ngồi bật dậy, chỉ tay về cánh cây có một chàng trai đang ngồi, chỉ tay thì đang lau bột cây ngọc tiêu. Tên nhóc này có phải ta nuông chiều con quá rồi không? Còn có biết để duy trì một hồn của con, ta phải khổ cực thế nào không? Xuyên nữa thì... cái mạng già này cũng không còn. Con... Thầy, câu nói này người đã nói suốt 18 năm qua, nói nhiều đến nỗi con bị ám ảnh. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên con quay trở lại vương phủ Mục đích là để gặp... gặp gì Từ trên cành cây chẳng tranh nhảy xuống tín lại người đàn ông Con không nói Sau khi nhấn mạnh ba từ con không nói Vương Thành quay đi đành cây ngọc tiêu vừa lau xong vào một chiếc hộp gỗ Người đàn ông lúc này không những chẳng tức giận mà còn nhếch mép chiêu đùa Con tưởng ta đây không biết con đến vương phủ tìm ai sao Tại lúc cứu được một hồn của con từ thay âm quỷ kia Con luôn cẩn trọng bảo vệ mình Thậm chí là bà Vương Con cũng chẳng thèm về thăm Người duy nhất khiến con hành động thiếu suy nghĩ như vậy Chỉ có thể là người con luôn mong nhớ suốt 18 năm Để ta nhớ xem gì nhỉ Con bé tên là Minh À Minh Nguyệt Đúng là Minh Nguyệt Nhưng chẳng phải con bé đó đã không còn sống nữa Còn nữa con từng nói hai đứa được buộc mệnh chung cách với nhau Thế nhưng tại sao cô bé đó chết đi Thì con vẫn sống Và bị âm quỷ kia dùng tà thuật dẫn dụ Rồi lại dùng thân thể của con Để luyện ta còn cũng luôn thắc mắc Nhưng vẫn không thể hiểu được nguyên nhân tại sao Mà dây buộc mệnh cách lại Không ảnh hưởng đến con Khi Minh Nguyệt không còn sống Cũng có thể là dây buộc mệnh cách đó Chỉ là một thứ được thiêu diệt không có thật Nhưng như vậy cũng tốt Ít nhất thì Minh Nguyệt Có thể đầu thai chuyển kiếp ý con là người mà con bất chấp nguy hiểm tìm gặp trong vương phủ vừa rồi chính là truyền kiếp của con bé tên minh nguyệt đúng vậy thầy hạ con đã chờ đợi cô ấy suốt 18 năm ngày mà cô ấy đặt chân vào cửa vương phủ trái tim con đã cảm nhận được cho nên trờ lúc âm quỷ yếu nhất khả năng phát hiện ra con cũng suy giảm là có thêm ẩn ảnh phủ của thầy cho nên con mới có thể quay về vương phủ để gặp lại cô ấy Nhìn Vương Thành ủ rũ người đàn ông kia thở dài Ông trời đúng là biết cách thử thách lòng người Âm quỷ này tu luyện đã quá lâu Lại thêm oán hận với nhà họ vương quá lớn hồi vách của con đường nó giam giữ trong chính tâm ta Nếu muốn lấy lại hai hồn bảy vách Thì buộc chúng ta phải tiêu diệt được nó Thật ra trước kia ta từng được nghe cha ta nói Một vài chúng ta có ba bảo vật Có thể tiêu diệt được âm quỷ giống nhỏ oán hận Công tức là âm quỷ mạnh nhất trong giới quỷ Ba bảo vật đó là đèn chiêu hồn Vòng Ngân Châu và Ngọc Linh Tiêu Mà món đồ này chỉ thực sự phát huy được khắp lực Khi chúng được sử dụng bởi chính người được chọn làm chủ nhân Chủ nhân của đèn chiêu hồn là em gái của ta Chủ nhân của Ngọc Linh Tiêu là ta Còn chủ nhân của Vòng Ngân Châu Nói đến đây thì người đàn ông bỏ lửng nhìn về phía xa xăm Vương Thành thấy vậy thì thắc mắc Thầy, chủ nhân của vòng Ngân Châu là ai? Người đàn ông lúc này liền quay lại nhìn Vương Thành mà đáp Đến tận bây giờ, Minh Thiên ta vẫn chưa biết được chủ nhân của vòng Ngân Châu này là người nào Hoặc cũng có thể là không có ai Nhìn Vương Thành suy nghĩ, khuôn mặt thoáng nét buồn người đàn ông kia bước đến vỗ vai Mặc dù là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ta tin rằng trời cao có mắt Nói xong người đàn ông này bước vào trong, bỏ lại Vương Thành với dòng suy nghĩ hỗn độn. Sáng hôm sau khi Nguyệt tỉnh dậy nhìn bó hoa đầy màu sắc được đặt bên cạnh cô mỉm cười, vì nghĩ rằng đó là món quà linh hay là nhà họ Vương chuẩn bị cho cô. Cô cứ tưởng rằng khi bước chân vào vương phủ, cô sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn bởi sự hà khắc của sao môn quyền quý hay sự khinh thường của những người trong nhà với xuất thân của cô. Nhưng cho đến hiện tại, mọi người trong vương phổ này lại đối xử với cô rất tốt. Thậm chí đôi khi cô còn có xác nơi đây vô cùng gần gũi. đang biệt màn suy nghĩ thì Linh mở cửa phòng bước vào. Mở, người tình rồi, người cảm thấy trong người thế nào? Cảm ơn em ta khỏe rồi. Mở, đừng có khách sáo với em. Người đã về làm dâu nhà họ vương, tức là trở thành chủ nhân. Hầu hạ người là phúc phần của em. mà để em giúp mợ sửa soạn thay quần áo ra dùng bữa với phu nhân nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu bước xuống giường mợ người thật xinh đẹp chắc hẳn mẹ của người cũng phải tuyệt nhân tuyệt sắc nghe linh nhắc đến mẹ nguyệt thoáng chút buồn bởi từ khi sinh ra cô chưa từng biết dùng nhàn của mẹ mình rầm rộng trả lời ta cũng không biết mẹ của mình trông thế nào linh biết mình lỡ lời liền quỳ xuống mợ Xin hãy bỏ qua cho em Em không biết hoàn cảnh của mợ như vậy Em xin lỗi người Xin mợ đừng trách phạt Thế linh hoàng sợ nước mắt tèm nhem Nguyện bật cười cúi người đỡ linh dậy Người không biết sao có thể trách tội Với lại chuyện này ta quen rồi Thôi em nín đi mau giúp ta chuẩn bị không mẹ vào mọi người đợi lâu Trong căn phòng ăn lớn của nhà họ Vương bấy giờ Bà Vương đứng nhìn bản ăn thịnh dọa nói Minh Anh xem xem Ta đã cho người chuẩn bị những món ăn Mà ngày trước con bé và Vương Thành thích nhất Chắc Nguyệt nó vui lắm Bà Minh chỉ mỉm cười Rồi gật đầu và đỡ Vương Phu Nhân Ngồi xuống trước ghế chính giữa bàn Cầm lúc đó Nguyệt cùng Linh bước vào Thưa bà người đang định kết tính chào Thì mắt gặm ánh mắt khó hiểu của bà Vương Biết mình sai cô nên Cô vội vàng rút lời Dạ thưa mẹ con đến muộn Lúc này bà Vương là một nụ cười Chỉ tay về chiếc ghế Con dâu hoàn ngồi xuống Ta chuẩn bị những món ăn Con và những món ăn này con thích nhất đấy Nguyện bước lại phía bàn ăn Những món ăn trên bàn kia quả thật vô cùng hấp dẫn Nhưng dù ở trong nhà vũ hộ lâm Một gia đình giàu có nhất nhì thôn hạ Cô chưa từng nhìn thấy qua Hướng hộ là dùng thử Vậy mà Vương phu nhân lại nói đây đều là những món cô thích nhất người không hiểu nhưng cũng cúi đầu lễ phép dạ con cảm ơn mẹ bà minh ngồi ngắm nhìn nguyệt giờ mấy ân gần lên tiếng nguyệt hôm qua con ngủ có ngon không con đã quen dần với cuộc sống ở đây chưa bà minh con cảm ơn bà con ngủ rất ngon linh đứng bên cạnh thấy nguyệt nói vậy lên tiếng mợ tối hôm qua người linh hôm qua chẳng phải ta ngủ rất ngon sao Nguyễn biết Linh định nói gì Nhưng lại sợ làm cho bà Vương để tâm Cho nên vội ngăn lại Bà Vương thấy vậy hỏi Linh, mà ông qua có chuyện gì Thấy Nguyễn khét gần đầu Linh cúi xuống trả lời Dạ thứ ba Đêm qua mở lại chỗ hơi khó ngủ thôi hạ. Bà Vương gật đầu nét mặt Tỏ vẻ thấu hiểu Con mới về lại nhà ta nên Còn chút xa lạ Chắc một thời gian nữa sẽ quen nguyệt nghe vương phu nhân nói thì càng khó hiểu về tự nhủ mới về lại trong nhà lời nói của vương phu nhân là có ý gì mình đã từng đến đây sao càn bỏ đi suy nghĩ nguyệt khẽ mỉm cười dạ vâng thưa mẹ vừa lúc đó ở phía cửa phòng ăn một người phụ nữ khác bước vào người phụ nữ này trên người mặc một y phục màu đỏ trên đầu cài trâm phượng bạc tiến đến bàn ăn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nguyệt cất giọng lạnh nhạt Chị cả, mấy món này trước giờ chị đều cấm vòng bếp nấu Vì mỗi khi nhìn thấy chị và bà Minh đây Lại nhớ đến cậu Vương Thành cùng tiểu thương Minh Nguyệt Sao hôm nay có con dâu mới vào vương phổ được một ngày Thì lòng chị lại thoải mái rộng lượng đến vậy Người ngồi bên cạnh có chút khó chịu Khó chịu vì những lời mà người phụ nữ này nói ra Lần nào cũng đầy sự khiêu khích Nhớ lại ngày hôm qua khi lám bùa trên chậu thân hồng bốc cháy về phu nhân này thể hiện một thánh độ bất mãn với cô, hay nói đúng hơn là việc nhà họ Vương dứt cô về làm dâu. Nhưng lúc đó khăn hệ vẫn còn trên đầu cho nên cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bà ấy. Bây giờ thì khi bà ta ngồi ngay bên cạnh và thốt lên những lời tanh nghiến, càng khiến trọng nguyện chú ý đến cái nhìn thiếu đi thiện cảm. Bà Vương đã quá quen với những câu nói của bà hai cho nên chỉ mỉm cười đáp. Qua khứ không vui cũng có đến lúc phải buông bỏ, em nên mừng cho ta mới phải. Chị cả nói phải, người chết cũng đã chết, có lưu luyến này rước về bao nhiêu mỡ nữa, cũng chỉ là thứ mua vui cho họ vương này thôi. Vừa nói bà hai vừa dùng ánh mắt sắc lẹm có phần khinh bì nhìn về Nguyệt, để chứng tỏ lời nói đó đang ám chỉ cô. Nguyệt cảm thấy mình bị bà hai xúc phạm, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lễ phép đáp. Dạ thưa mẹ hai Được làm dâu nhà họ Vương con đây cảm thấy đó là phúc phần Hơn nữa nếu vì có sự xuất hiện của con mà mẹ cả đồng ý xóa bỏ những điều cấm kỵ Con cảm thấy mình may mắn khi được có được sự yêu ái yêu thương của mẹ chồng Nếu ở trên đời có linh thiêng Chắc chắn chồng con là cậu Vương Thành cũng vui mừng lắm thưa mẹ Người... Chưa kịp để cho vị phu nhân kia lên Tiếng Nguyệt tiếp tục mỉm cười và nói Dạ thưa mẹ hai còn nữa Khi những nguyên tắc hà khắc trước kia được xóa bỏ, thì mọi người trong vương phủ này thoải mái vui vẻ hơn. Vậy hai tướng mua vui này của mẹ hai con xin được nhận và cảm ơn mẹ. Nghe những lời của Nguyệt nói bà Vương và bà Minh quay sang nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy mừng thầm trong lòng. Từ khi biết âm quỷ đang ở trong cơ thể của bà hai, thì bà Vương và bà Minh luôn kịp nén vào nhượng bộ, một phần để giữ sự bình yên cho nhà họ Vương, một phần có cơ hội tiếp cận Tìm thêm manh mối về linh hồn của Vương Thành Thấy bà hai có vẻ rất thức giận Bà Vương lúc bấy giờ lên tiếng Giờ đã là người một nhà Mọi người nên yêu thương nhau nhiều hơn Thôi chúng ta dùng cơm tránh để thức ăn nguội lạnh mất ngon Bà hai thức giận đứng dậy buông đời Cơm của người đã chết thì nuốt sao cho trôi Thôi mời chị cả và nàng dâu quý dùng bữa Nói rồi bà ta nhách mép quay người bỏ đi Sau khi bà ngay bỏ đi Bà Minh lúc này quay sang nói với Nguyệt Nguyệt Ăn xong con qua phòng gặp ta Ta có chuyện muốn nói với con Nguyệt nhìn bà Minh rồi gật đầu đáp Con biết rồi thư bà Bữa ăn kết thúc Nguyệt cúi chào bà Vương và theo bà Minh về phòng Khi đến cửa phòng Bà Minh quay sang nhìn phía Linh Linh Người để mở ở chỗ ta đi làm việc cùng mình đi Linh nhìn Nguyện với một ánh mắt níu kéo như muốn ở lại Hiểu được điều đó Nguyệt nói với bà Minh Linh là người hầu của con Bà Minh có thể để cô ấy đứng ngoài cửa đợi cũng được Bà Minh có chút nhăn mặt nói Từ bao giờ mà người nhà họ Vương lại thiếu phép tắc như vậy Nguyện và Linh bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của bà Minh Nguyện quay sang Linh lắc đầu hiểu ý của Nguyệt Linh cúi đầu chào và lui về sau khi linh rời đi bà minh đẩy cửa phòng bước vào nguyệt thấy vậy cũng nhẹ nhàng bước theo vừa bước vào căn phòng thì nguyệt đã giật mình bởi khắp phòng đều là trong những đám bùa với nhiều nét vẽ kỳ quái ở chính giữa của gian phòng là một bức tranh lớn hòa một người đang nắm tay của đứa bé gái nhưng nét mặt ánh mắt lại vô cùng buồn nguyệt vô thức tiến sát lại bức tranh rồi bất chợt ôm đầu nét mặt đầy đau đớn bà minh Tại sao khi nhìn vào bức họa này Lại khiến cho đầu con đau đớn Như hàng trăm cây kim găm xuống Thế Nguyện đau đớn Bà Minh rút ra một lá bùa miệng lâm dâm độc chú. Một lúc sau lá bùa kia Dù không có lửa đốt Mà bóng hóa thành cho bay xuống đất Lúc này Nguyệt dần buông Hai tay khỏi đầu và bình thường trở lại Cô quay sang thấy bà Minh Miệng đang mỉm cười Ánh mắt nhìn vào bức tranh trên tường Nguyện cũng đưa mắt nhìn theo Và hoảng hốt Rõ ràng người phụ nữ trong bức tranh kia Lúc nãy còn mang buồn vẻ buồn Đến đau lòng Khi nhìn đứa bé Nhưng bây giờ lại nở một nụ cười chứa đựng tưởng thương yêu đầy ấm áp Nguyện lấp bắp Bà, bà, tại sao người phụ nữ Trong tranh kia lại thay đổi sắc mặt Rõ ràng, không Mắt của con bị hoa sao Bà mình tức lại gần Nguyệt Trấn An Nguyệt, con đừng sợ Con không nhìn nhầm Bức tranh này là do ta họa ra Người phụ nữ đó chính là ta, còn đứa bé đáng yêu này là tiểu thương Minh Nguyệt sao? Bà Minh gần đầu mỉm cười đáp. Nó chính là con gái của ta, 18 năm trước bị âm quỷ sát hại. Cũng tại ta, nếu như ta để tâm đến nó một chút, thì không để con bé phải chịu thiệt. Nói đến đây thì bà Minh rưng rưng nước mắt, cùng lúc đó trái tim của Nguyệt nhói lên như ai đó bóp nghẹt. cô đỡ bà Minh ngồi xuống ghế rồi an ủi Bà Minh Người đã mất rồi thì không thể sống lại Nếu như tiểu thư Minh Nguyệt có linh thiêng chắc chắn sẽ không Oán trách gì bà Còn nghĩ tiểu thư còn yêu thương Và mong bà bình an sống tốt Bà Minh nhìn Nguyệt bằng ánh mắt đầy yêu thương Minh Nguyệt Con nói thật chứ Con không trách ta chứ Nguyệt nghe bà Minh hỏi thì có chút bối rối Bà ơi Con là Nguyệt không phải là Minh Nguyệt Bà nghe con nếu như con là tiểu thư Minh Nguyệt, chắc chắn con sẽ thành tâm phù hộ cho bà, chứ không bao giờ oán trách gì đâu. Có thấy tình mẫu tử bà dành cho tiểu thư thật sâu nặng, tiểu thư Minh Nguyệt thật hạnh phúc khi được làm con của bà. Bà Minh nghe xong thì ôm lấy Nguyệt mà dây nước mắt, giọt nước mắt này là giọt nước mắt của một người mẹ được gặp lại con của mình sau bao năm trời nhớ nhung. Nguyệt cũng ôm lấy bà vỗ về an ủi. Nước mắt của cô cũng rơi xuống Chưa bao giờ cô được cảm nhận Tình thương của cha mẹ dành cho mình 18 năm qua Cô lùa nào ước một lần được gọi tiếng mẹ Được nằm trong vòng tay của mẹ Vô thức tiếng gọi thiêng liêng ấy Lại phát ra Mẹ Bà mình bất ngờ nhìn cô Nguyệt Con vừa gọi ta là gì là mẹ sao Ta không nghe nhầm chứ Nguyệt lúc này cũng bối bố rối Cô không hiểu tại sao Mình lại gọi bà Minh là mẹ Cô chỉ biết được rằng khi bà Minh ôm cô vào lòng Thì cảm giác thiếu tốn và khát khao về một gia đình nơi trái tim suốt bao năm qua biến mất Con... Nguyệt Ta đã mong chờ tiếng gọi này 18 năm qua Người mẹ đã đợi con 18 năm con biết không? Tại sao nghe những lời này của bà Minh Nguyệt lại đau lòng đến vậy? Nguyệt Ta biết điều ta sắp nói đây Con có thể không tin Nhưng ta chắc chắn với con mọi thứ Đều là sự thật Và con cũng phải đối mặt với sự thật đó Thế vẻ mặt thay đổi nghiêm trọng của bà Minh Nguyện lòng nước mắt mà đáp Bà, bà có chuyện quan trọng mới nói với con sao? Bà Minh nắm chặt tay của Nguyệt chỉ về phía bức tranh Bức tranh này được ta thi pháp và vẽ ra Sau khi Minh Nguyệt rời khỏi trần thế Ta giữ lại một ít tóc của nó đem kết với tóc của ta Để tạo ra bút vẽ Những gì mà con nhìn thấy trên sắc mặt của người phụ nữ trong tranh Khi nãy hoàn toàn không phải do hoa mắt Nếu người thường nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt của người phụ nữ này đang rất đau buồn Nhưng khi ta vào Minh Nguyệt nhìn vào sẽ thấy sự thay đổi Nguyệt cảm thấy khó hiểu Bà ơi, bà nói vậy là ý gì? Đúng là ban đầu khi con nhìn vào thấy vẻ mặt của người phụ nữ trong tranh rất đau buồn Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của đứa bé này Con cảm giác mình rất đau đớn Đau đến đầy dại Đến khi hết đau con nhìn lại Thấy người phụ nữ trong tranh từ buồn bã trở nên vui vẻ Nhưng còn vật tiểu thương Minh Nguyệt có liên quan gì nhau chứ Nguyệt Con chính là Minh Nguyệt là kiếp sau của con bé ừ, Bà nói gì con không hiểu Bà mình nhìn Nguyệt mà đáp Nguyệt của mẹ Con hãy nghe ta nói Khi con sinh ra đã mang mệnh cách đặc biệt Ông ngoại của con là cha ta đã tiên toán trước được điều đó Và để bảo vệ cho con Ông ngoại đã chuẩn bị rất nhiều thứ Trong đó có cả bảo vật của môn phái chúng ta là vòng ngân châu. Chính chiếc vòng tay con đang mang Nhờ có chiếc vòng ngân châu này mà khi Minh Nguyệt là con của kiếp trước Bị âm quỷ sát hại Là đã, đã phá vỡ linh lực của dây buộc mệnh Tách số mệnh của con ra khỏi thiếu gia vương thành Nhưng tích là âm quỷ kia quá mạnh. Vòng Ngân Châu chỉ có thể tách hai đứa ra và giúp con giữ được hồn phách, chứ không thể giữ được mạng cho con. Công chính vì hồn phách của con được giữ lại, cho nên con mới có thể đầu thai chuyển kiếp thành nguyệt của hiện tại. Còn linh hồn của Vương Thành thì vẫn bị âm quỷ kia giam giữ. Để có thể giải thoát cho Vương Thành và tiêu diệt âm quỷ kia, nhất định phải tìm được con, vì chỉ có con mới cảm nhận được linh hồn của Vương Thành. Và con cũng chính là chủ nhân của vòng Ngân Châu. Bao nhiêu năm qua ta và Vương Phu Nhân dựa vào đèn chiêu hồn để tìm con. Nhưng chỉ đến khi con đủ 18 tuổi thì đèn chiêu hồn mới phát ra linh lực. Ta thông qua linh lực đó mới xác định được con ở nhà Phú Hộ Lâm và đưa con về. Nguyệt có chính là Minh Nguyệt và Minh Nguyệt cũng chính là con. Sau khi nghe bà Minh nói xong, Nguyệt vẫn không tin vào những điều đó. Cô không tin trên đời này là có những chuyện kỳ lạ như vậy Bà Minh biết Nguyện vẫn còn đang hoang mang thì nói tiếp Trên tay trái của Minh Nguyện và Vương Thành Đều có một vết dài màu đỏ quấn quanh cổ tay Đây chính là dấu hiệu của dây buộc mệnh Nếu con không tin Con có thể tự xem ở cổ tay của mình Đúng là trên cổ tay trái của Nguyện Có một vết dài quấn quanh cổ tay màu đỏ Cũng chính vì điều này mà cô khi sinh ra đã bị lão thầy bói kia phán mệnh cô khắc cha khắc mẹ làm cha cô hắt nổi và luôn xem cô như một niềm xui xẻo bà mình tiếp tục nói còn nữa đôi mắt của Minh Nguyệt rất giống với ta ở đôi mắt của con và ta đều có một chấm đỏ đó chính là đôi mắt âm dương nhưng hiện tại con vẫn chưa thể khai mở âm nhãn Nguyệt nghe xong vô cùng bằng hoàng cô không dám tin rằng sẽ có một ngày cô rơi vào hoàn cảnh này Cô là Minh Nguyệt Cũng là Nguyệt Bà Minh xa lạ lại chính là mẹ kiếp trước của cô Còn cậu Vương Thành lại là người Có mối liên hệ sinh mạng của cô Rồi thì đèn định hồn vòng Ngân Châu Tất cả như là một mớ hỗn độn Làm cho Nguyệt hiện tại Không thể nào bình tĩnh Nhìn vào đôi mắt của bà Minh Quả thật Nguyệt cảm thấy đôi mắt này Rất giống với cô Dù phía đôi mắt đã đầy những vết nhăn Nhưng vẫn có thể nhìn ra một chấm đỏ Bà Minh người thực sự là mẹ của con nguyệt dựa kiếp nào với thân vận nào đi nữa còn mãi mãi là con gái ngoan của ta mẹ người đông trần lấy bà minh tiếng mẹ này cô đắc kìm nén và ao ước quá lâu có lẽ giờ đây mọi thứ đã vỡ hòa trong cô bà minh xoa đầu của nguyệt con gái ngoan của ta như chợt nhớ ra điều gì bà minh nhìn nguyệt nói nguyệt Tất cả những chuyện này con tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Việc con là Minh Nguyệt truyền kiếp cũng cần phải được giữ bí mật. Còn nữa, bà hai kia không phải là người bình thường. Con hãy cẩn thận tránh xa bà ta. Trong cơ thể của bà ta có chứa âm quỷ. Ta và bà cả trong thời gian chúng ta tìm kiếm con, vô tình phát hiện ra điều đó. Bà hai xong mẹ. Con nghe tật cẩn giận Trước bạn mọi người trong vương phổ con vẫn phải gọi ta là bà Minh. Tránh để âm quỷ kia nghi ngờ Nếu không việc con và Vương Thành có sự liên mệnh sẽ bị lộ đến lúc đó âm quỷ kia sẽ tìm cách tiêu diệt con một lần nữa Mẹ, chúng ta không có cách nào tiêu diệt âm quỷ trong người bà hai sao? Âm kỳ đó quá mạnh Nó tu luyện từ oán hận với nhà họ Vương Bà năm qua ta vẫn luôn điều tra xem nó là ai Tại sao nó lại nhắm vào người nhà họ Vương mà ra tay tàn độc như vậy? Muốn tiêu diệt được nó Thì chúng ta phải tìm được Minh Thiên Anh trai của ta rồi ngọc linh tiêu của anh ấy Với đèn trương hồn của ta Và vòng ngân châu này của con Thì mới tập hợp linh lực để tiêu diệt được nó Vậy tại sao mẹ không đi tìm bác Minh Thiên Nghe quyền nói bà Minh thở dài Chúng ta bị thất lạc nhau Từ khi ta về sống trong vương phủ Ta đã cố gắng xuất hồn tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không thể tìm thấy anh ấy. Ta đã dùng đèn trương hồn cũng không thể tìm ra linh lực của Ngọc Linh Tiêu. Vậy chẳng phải là âm quỷ kia sẽ mãi chẳng bị tiêu diệt và hồn phách của cầu Vương Thành mãi bị giam cầm sao mẹ. Ta không tìm được chân thân của Minh Thiên và linh lực của Ngọc Linh Tiêu chứng tỏ anh ấy còn sống. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ta không thể nào tìm được nơi anh ấy đang ở. Có lẽ ông trời đang thử thách Vương Thành Thật là tội nghiệp cho thằng bé Nguyện nghe bà Minh nhắc đến Vương Thành Thì có chút suy nghĩ Mặc dù cô là chuyện kiếp của Minh Nguyệt Có mệnh cách gắn liền với Vương Thành Nhưng hiện tại Cô lại không có chút ký ức nào về cậu ấy Phương Thành có mặt mỗi dáng mốc ra sao Cô chẳng thể biết Vậy mà khi nghe đến cái tên này Trái tim của cô lại đau nhói Thế Nguyện quay trở về phòng Linh chạy ra rồi hỏi Mỡ Bà Minh nói chuyện gì với mợ mà lâu vậy? Không có gì Bà Minh chỉ nhắc nhở ta một số quy tắc của nhà họ Vương Mà Linh này Em ở trong phủ lâu như vậy Em có từng thấy bức họa nào của cậu Vương Thành cấm? Linh nghe xong thì liền đáp Thưa mợ Lúc em vào đây thì mọi thứ liên quan đến thiếu giao Vương Thành Và tiểu thương Minh Nguyệt đều được Vương Phu Nhân cất giữ Trong vương phủ này tất cả những gì của cậu Vương Thành và tiểu thương Minh Nguyệt Chỉ có bà cả và bà Minh biết thôi. Em cũng chưa từng thấy bức họa nào về họ. Có chuyện gì sao mà? Không. Ta chỉ hơi tò mò về dung nhan của chồng mình. Không biết cậu có khôi ngô tuấn tú không? Nói đến đây thì Nguyệt tự mỉm cười khiến cho Linh khó hiểu. Ở trên một cành cây nơi đỉnh núi có một chàng trai đang ngồi. Đôi môi của chàng trai ấy khép mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Mười tám năm về trước cậu Thanh đứng lại cho ta cậu mau đứng lại cậu mà không đứng lại thì đừng hòng sau này ta sẽ lấy cậu mau đứng lại một cô bé chừng 10 tuổi đang phụng phịu vừa chạy vừa nói với theo một đứa bé trai minh huyệt mau qua đây ta sẽ hại những bông hoa đầy sắc màu kia cho ngươi mau lên đứa bé trai cầm bó hoa đầy màu sắc trên tay đưa cho bé gái minh huyệt tặng cho ngươi ta sẽ chọn ngươi làm vợ rồi sau này sẽ có chuyện gì ta bảo vệ ngươi Chỉ cần khi ngươi nhìn bó hoa này Thì sẽ nhớ đến ta Cậu Thành sẽ bảo vệ ta sao Tất nhiên rồi rồi là kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa Ta vẫn bảo vệ cho ngươi Ta không có tin Ngươi phải hứa với ta Nói rồi mới nguyệt đừng ón tay út xinh xắn Trước mặt của cậu Thành Được ta hứa với ngươi